Chương 35 lúc khu Đông vườn đi đại B thì bọn Trương lập dân và cao gia toàn đến y viện khi mời hội chào nhà cách tiếpẩy Trương lập dân đã hớt lại tóc tay mặc độ Âu phục mới rất sạch sẽ và trang nhã tinh thần anh ta tỉnh táo với độ mắt đầy cảm tình nhìn vào Phi nói Lê y sĩ lúc tôi xuất hiện thì ông không có mặt ở đây qua hai ngày bận rộn lo âu hôm nay mới đượcả rỗi tôi đến đây trước là tỏ lòng biết ơn y sĩ Sau nữa xin tặng ông món quà làm kỷ niệm Thì nghe đến câu sau cùng Bên cự tuyệt Không đây là thiên chất của tôi Khi nhìn thấy anh được lành mạnh Là tôi đủ vui rồi Hôm đó trên mặt báo Anh dùng hết lời đề cao tôi Thật tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng Đó là y sĩ quá khiêm nhượng Riêng tôi biết rất rõ Nếu như không có y sĩ Thì tôi đâu được như ngày nay Chẳng những tôi đã chết đi Được cứu sống lại Mà còn được sửa sạch nỗi quang cho mình Đây chỉ là một tặng phẩm nhỏ thôi Một cái thuần bài bằng vàng Xin tặng y sĩ Để tỏ lòng cảm kích của tôi Cao gia toàn mở chiếc hộp vuông ra Lấy một mặt thuẫn nhỏ Bằng vàng đựng trông chiếc hộp bằng pha lê Trên mặt chiếc thuẫn Có khắc tên người tặng Và người được tặng Vì thế tặng vật Lập tức chối tự Tặng vật sang quá Tôi không dám nhận đâu ngậ dân mỉm cười lấy c thuốc trao cho mọi người một điếu rồi nói Lê Ya sĩ xin ông nghe tôi nói đây trước khi xuất hiện tôi đã nhờ an toàn báo cho lão Khương lao biết rằng bệnh tôi đã lành nhờ công ty đưa người đến tiếp tôi xuất hiện để trở về công ty mà làm việc ông biết lão Khương lao nói sao không lão không đồng ý cho anh trở về công ty chớ gì nào phải lão không cho tôi về công ty làm việc lão còn trợn tôi đôi mắt trâu nói tốt nhất là đế Trương lập dân ở lại y viện, nếu anh ta ra đây sẽ bị pháp đình bắt giam vào ngục. Lê y sĩ, ông nghĩ xem, trong thiên hạ còn có người thứ hai nào nữa không? Có lẽ lúc đó anh toàn chưa đưa bằng chứng cho lão thấy. Lão nói, chúng tôi thông đồng nhau để lừa gạt lão. Lại có việc đó à? Tôi đọc trọn bài báo, tin rằng mỗi từng lớp dân chúng đều có phản ứng. Nhà đương cục có phải người đến điều tra và lấy tất cả tài liệu chứng cứ Vì vậy phản ứng của công ty rất tốt Cho anh dân phục chức Ngày mai trên mặt báo sẽ có lời xác nhận Của công ty hàng không Vì rất thích thú Phòng tay hướng vào lập dân nói Hay lắm tôi có lời chúc mừng anh dân được thắng lợi Nói thế có nghĩa là Ông không chấp nhận món quà cảm tạ của tôi sao Được phục chức tôi mới có được Món tiền truy lãnh Mà mua quà nhỏ mọn này tặng cho y sĩ Để tỏ lòng tri ơn đấy chứ Được rồi tôi sẽ thâu nhận quà tặng của anh Nhưng lễ dược này với thuộc về y viện, vì tôi chỉ là một phần tử của y viện mà thôi, nếu hai anh cương quyết tặng một mình tôi thì tôi cũng cương quyết không nhận. Dương và Toàn nhìn nhau giây lát, họ cũng đồng ý. Phi nhận quà tặng và mỉm cười nói, "Tôi vừa nghĩ ra một vấn đề, chắc chắn lão Khương Lào bực tức ghê lắm. Tôi muốn đến để nhìn bộ mặt hằng hộp của lão." Cao Gia Toàn cũng cười phụ họa, "Nếu ông muốn thì nên đến sớm một chút, vì lão bực tức nên xin tự chức." Nghe nói công ty đã chấp nhận rồi Theo ý tôi Lão nên tự chức là vừa Vì không bàn đến việc này nữa Chẳng hứa sang vấn đề khác Hôm qua tôi có gọi điện thoại đến anh Toàn Nhưng anh đã đi dắn Hôm nay có mặt hai anh Tôi muốn bàn một vấn đề Cao gia Toàn cướp lời hỏi Lê Y Sĩ có điều chi muốn dạy bảo chúng tôi Anh dạy quá lợi Cô tớ tố muốn gặp anh dân Bởi vì cô ấy đã đọc báo Nên tinh thần rất kích động Căn bệnh của cô ấy cũng có phần đỡ nhiều Cô ấy hy vọng gặp anh dân Để nghe chính miệng anh kể lại sự thật hoàn cảnh của cư thực Được rồi Y sĩ muốn lúc nào thì chúng tôi đến lúc đó Tôi đã đáp lời mời Ngày nay anh sẽ đến Trương Lập Dân hơi do dự Chẳng qua vì thế dân do dự Biết rằng anh ta sợ gương mặt xấu xí của mình vì giải thích Cô tố tố chấp nhận tất cả sự thật Xin anh đừng ngại Lần trước anh Toàn và tôi có dùng cơm cùng cô ấy. Được rồi, chiều nay tôi sẽ đến thăm cô ấy. Cơ thực còn một chiếc trường tôi đang giữ, anh ấy không có thân nhân. Tôi sẽ mang đến giao cho cô Tú Tú những vật kỷ niệm đựng trong ấy. Hay lắm, nhưng chiều nay tôi không được rảnh, vì tại y viện có cuộc họp báo, tôi phải có mặt. Để tôi gọi điện thoại cho Tú Tú, như vậy có tiện không? Hai người đồng ý. Phi gọi điện thoại nói rõ mọi vấn đề, Tú Tú thuần theo lời chàng trình bày. Tố Tố cũng hội thăm vấn đề của Vương Cách, vì nói vì lý do đó mà chiều nay chàng dáng mặt có điều chàng lo ngại, theo lời của Tố Tố, sau khi bà Hùng đọc hết bài báo, bà Hùng thấy người ta công kích lão, bà tức giận nằm trong buồn đến giờ cũng chưa dậy. Khi nghe bà Hùng tức giận, sợ cho bệnh tim của bà sẽ tái phát, nếu việc này xảy ra thì chính chàng phải chịu trách nhiệm rất nhiều. Nêu vấn đề của Trương Lập Dân mà gây cho Tố Tố phải xúc động mạnh, lại càng nghĩ cho Hùng xưởng trưởng phải cố khăn thêm. Chàng chưa biết phải lo sao cho trọn Việc gia đình của Lão Hồng Vì giàu đến nhà hội Thì gặp Quảng Thiên Phú Chàng nói Mình vừa gọi điện thoại cho Tố Tố Nàng rất nôn nóng muốn được gặp mặt anh dân À ông hứa bao giờ tôi sẽ đến thăm nàng đó Tôi thay cho hai anh Mà hẹn 4 giờ chiều nay Nhưng Tố Tố chưa biết mặt của anh dân Nhờ anh hướng dẫn và giới thiệu cây gia toàn gật đầu nói Đương nhiên rồi Ông không nói thì tôi vẫn phải đi Đến lúc đó Phú mới tiếp lời Tử Lê, lúc nhà ngươi đi gọi điện thoại Tôi ở đây được hai anh mời đi dùng cơm trong ngày nay Phi tổ vẻ do dự nói Hôm nay chúng tôi quá bận rộn Ngày khác nếu được rảnh sẽ làm phiền hai anh Phú ấm chỉ vào việc Phi có hẹn với bân bân Mình biết chiều nay Phi có hẹn Phi tổ vẻ nóng nảy Anh Phú, chắc anh biết chiều nay tại y viện có cuộc họp báo Chúng ta phải có mặt Mình biết rồi nhưng đó là vì của buổi chiều hiện giờ chúng ta nên đi dùng cơm với hai anh mình sẽ có chuyện cho khi biết vì thế dán điệu của Phú đoán sẽ có việc gì hệ trọng nhưng Phú đáp lời mời vì cũng tuân theo khi về đến văn phòng Phú cự tươi nói mình muốn đến gặp Phi nào ngợ lại gặp bọn họ Phú thì mình có việc gìương tử vừa tiếp điện thoại nhạc mẫu của Phi bà ta đang đến bại bỗng với đến con gái mình hai ngày chẳng về nhà Bà ta lập tức gọi điện thoại tìm lão hổ Với nhà ngươi Nhưng cả hai đều không có mặt Nên bà nhờ phương tử chuyển lời cho hai đứa mình Phải đi tìm nàng Với giật mình chỉ ở một tiếng Phủ cố trêu chọc Chuyện này là chuyện của chú mày Thì chú mày hãy đi đi Mình biết đâu mà tìm Mình không hề biết một người bạn hộp nào của nàng Thì biết nàng đi đường nào Cứ việc đi Dù tìm được hay không cũng đi Chiều nay nàng có hẹn với chàng Thì dắt nàng về giao lại là xong chứ gì Cao gia toàn tự lái xe chở Trương Lập Dân Đi rất Phú và Phi Đến Đại Bắc dùng cơm trưa Đầu ốc Phi quá bận rộn Như căn bệnh của Tố Tố Lại thêm phương cách khuấy rối Chàng không rảnh mà nghĩ đến bân bân Giờ nhớ lại thế sao thật lạ lùng Bân bân đi đâu mà hai ngày chẳng về nhà Vấn đề này khó hiểu quá Nếu nàng có đến nhà bạn học Thì cũng gọi điện thoại về cho người nhà yên lòng Vì nhớ khi nàng vội giãi chia tay, nàng chỉ nói có hẹn, chàng không tiện hỏi nàng đi đâu. Nhưng trong vào gương mặt nàng thì thấy hình như có điều gì lo âu. Lúc đó chàng chỉ nghĩ giảng dị là do lời của chàng nói quá xúc động. Nếu không thì là tâm sự gì? Lão Khu rất cưng nàng nên nàng tự do buông lung. Bà Khu thì ngoài 13 con bài ra không diệt gì bà ấy thích cũng như không hề xưng đột ý kiến với con. Chàng lại nghĩ không chừng bà Khu trách chàng làm Phật lòng nàng. Nên bắt chàng phải đi tìm Nếu có thì điều ấy thật rất là oan Nếu chàng phải đi tìm Ngoài những nơi quen biết Chàng không hề biết một bạn hộp nào của bân bân Chàng cũng không nghe Nàng có một bạn gái thân mật nào Phải đi đâu tìm nàng đây Nhưng nếu chiều nay chàng gặp nàng Lúc đó bất cứ nàng nói gì Chàng cũng dắt nàng về cho được vì có cảm giác không được vui Vì bân bân mà gây cho Phi rất khó chịu Dù sao, người ta cũng nói nàng là vị hôn thê của chàng. Vậy đến văn phòng y viện, Phi đem tặng phẩm của Trương Lập Dân giao lại cho Phương Tử, chàng dặn: "Nếu khu viện trưởng muốn tìm chàng thì nhờ nói là phi bận lo giải quyết một vấn đề cho bà khu. Chàng sẽ về y viện trước 3 giờ chiều, phi không đề cập đến vấn đề của Bân, bân. Càng dặn xong, Phi mới an lòng cùng bọn cao gia toán bốn người đồng đi đại bắc. Tâm sự ngủ ngang nên trên đường đi Vì rất ít nói ít cười, chỉ có Phú cảm thấy hứng thú nên nói cười liền miệng. Phú tự cho mình thuộc phái lạc thiên, dù cho việc đến như lửa cháy mày, chàng cũng không hề nóng nảy. Phú vẫn thản nhiên trước cuộc họp báo này, chàng cho rằng đến đó thì mọi việc sẽ êm đẹp. Nhưng họ không thể ngờ đến vấn đề này ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lão Hùng rất lớn. Nếu xe chạy một chút là Lão Hùng sẽ sạc nghiệp.